This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Hong Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon at lá 890 AM. Và bây giờ, bản tin xin được mời quý vị cùng trở lại với chương trình quen thuộc Đất Lề Quê Thói. kính thưa trong chương trình đặc lại quê thoái trở lại à, xin được gửi đến cho quý vị với um, một cái nhân vật mà chắc có lẽ là, à trong cái kho tàng kinh nghiệm và dạy người Việt Nam của chúng ta mà tổ tiên của chúng ta đã để lại rất là phong phú, có nhiều cách để mà dạy để mà đạt hiệu quả rất là cao và đã được các thế hệ trước của chúng ta khôn khéo truyền lại cho thế hệ sau dưới dạng thức là những cái tập tục rất là độc đáo. Đó là nhân vật được mang tên ông Ba Bị, là một nhân vật răng đe đầy hiệu quả. Mời quý vị. Như quý vị cũng đã biết, trẻ nhỏ thì bao giờ cũng rất là hay khóc. Và khóc để làm gì vậy? Khóc để vào vòi vĩnh khóc để mà nhõng nhẽo khóc, cũng vì bị té đau khóc, cũng vì bị bệnh khóc, vì đủ thứ lý do. <cười> thậm chí có khi hả khóc chỉ vì một cái lẽ rất là đơn giản đó là gì thích khóc khóc à tự nhiên ngồi đang chơi vậy tự nhiên cũng khóc tiếng khóc của trẻ vừa là tín hiệu có một cái cái cái, cái nét rất là dễ thương của cái thành viên tí hôn ở trong gia đình à, nhưng mà cũng có không ít khi là một cái sự ồn ào đến cái mức làm phiền tối mọi người trẻ khóc á, thì người lớn phải làm gì dỗ dành vốn lẽ khóc dỗ tai sao tuy nhiên cũng có những trẻ nhỏ được dỗ dành mãi mà vẫn không có chịu nín Và thế là, người xưa của chúng ta mới bàn giả bộ nghiêm mặt, dọa trẻ rằng, im đi nhàng không hả? Thì ông Ba Bị, ông tới bây giờ đó. Kính thưa quý vị, ông Ba Bị là ai vậy? Người xưa đã dựng lên hình ảnh một nhân vật rất là đặc biệt, đó là ông Ba Bị. Sở dĩ gọi là ông Ba Bị bởi vì ông là một người đàn ông đen đuổi, gớm ghét, vai thiệt măng. À, ba cái bị lớn, Hãy mà đứa đứa trẻ nào mà không có ngoan hả mà khóc hoài, không chịu nín là ở ba bị sẽ tới bắt bỏ vào bị và mang đi mất, không cho ở với cha mẹ nữa. Trẻ nhỏ nghe đến ông ba bị thì như thế nào sợ hãi nín ngay tức khắc luôn. <cười> cái Và chẳng lẽ người lớn lại đang tâm à, đánh trẻ chỉ vì trẻ khóc ừ, ừ, hay sao? À, cho dẫu là trẻ nó có khóc bởi bất cứ một cái lý do gì thì à đánh trẻ cũng là một điều à, rất là không nên từ ngày xưa rồi. Ngày xưa đã ghép cái chữ dạy với cái chữ dỗ để thành ra là dạy dỗ như quý vị cũng đã biết. Nhưng mà nếu dỗ mãi mà không có được thì cũng phải có một cái hình thức cảnh cáo hay hoặc là ra nghe thích hợp nào đó, đúng không thưa quý vị? Và ông Ba Bị đã ra đời như là một cái sự đáp ứng tốt đẹp đối với lại cái yêu cầu cần thiết này. Như Trên đã nói là đánh trẻ là một điều rất là không nên, bởi vì cái cái ác không thể nào mà đến từ bàn tay của người cha hoặc là của người mẹ hay hoặc là những người thân nhân ruột ra. Cái ác cũng không thể đến từ bàn tay của xóm giềng lân cận. Cái ác chỉ có thể đến từ một cái thế lực siêu nhiên, xa lạ, bẩn thiểu và ghê gớm nào đó mà thôi. Và nhân vật đại diện cho cái ác hội đủ tất cả những cái yêu cầu răng đe trẻ nhỏ này có thể đó là ông ba bị do các cụ ngày xưa của chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Lớn lên thì tất cả những đứa trẻ ngày nào cũng đều thừa biết là chẳng hề có một cái ông ba bị nào cả. Nhưng mà cũng chính vì thế mà chúng lại cảm ơn cái lòng nhân ái của ông bà cha mẹ, cảm ơn cái sự... À, sáng chế ra khả kính của tổ tiên của chúng ta thế rồi à, khi mà đến cái tuổi mà lập gia đình rồi sinh con, rồi đẻ cái, rồi những người cha, người mẹ à, tiếp theo đó thừa biết là hoàn toàn không hề có ông ba bị thì lại đem ông ba bị ra đe dọa con nhỏ của mình nữa nếu mà con khóc hoài mà dỗ không có được có người chê rằng là chuyện của ông ba bị nghe xưa như trái đất rồi vậy đó nhưng mà chúng tôi là nhìn nhận là có phần khác hơn Từ thực tế thì chúng tôi được biết là có những cái trường hợp Mà đem cha mẹ ra à, Đem cha mẹ ra để dò con cái Nè Gì mà khóc hoài vậy Im đi mày Cha mày về kìa Có thôi đi không nào Về tao mét mẹ mày cho coi Đó Cái thứ quý vị câu thứ nhất Để được ừ, người mẹ lặp đi lặp lại Và thế là trong cái tư duy của trẻ nhỏ Người cha là gì Là một cái ông hôn thần Và cái câu thứ hai cũng đừng như vậy Người cha đã lập đi lặp lại thường xuyên và thế là trong nhận thức của cái đứa trẻ nhỏ mẹ đúng là một bà chằn. <cười> Lúc nhỏ thì trẻ sợ cha lại đến sợ mẹ và khi lớn lên á rõ ràng, nói ra hay không nói ra thì trẻ cũng sẽ rất dễ có một xu hướng đã coi thường cha lẫn mẹ. Thứ hỏi trên khắp cõi đời này cái nỗi đau của nào lớn hơn là cái nỗi đau à, cha mẹ bị con cái coi thường đâu cũng đúng thôi quý vị. Chúng tôi không hề có ý cho rằng là cái hình ảnh con ba bì là một cái hình ảnh mà không thể nào mà thay thế bởi vì đó chính là cái tinh hoa duy nhất của cái nghệ thuật dạy trẻ. Nhưng mà ai đó muốn phê phán cái chuyện ông ba bị thì ít ra họ cũng nghĩ cho được một cái gì đó thật sự có hiệu quả và quan trọng hơn là phải hàm chứa cái tính nhân văn cũng như là cái tính nhân bản. Dùng cha, dùng mẹ hay hoặc là dùng hình ảnh của một con người à, quen biết à, cụ thể nào đấy để mà đe dọa trẻ à, thì chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả lâu dài. Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thật khó mà lần trước được hay hoặc là nó sẽ có một cái tính cách giáo dục dành cho con ẹp của chúng ta à khi mà còn trẻ nhỏ để lớn lên à cũng sẽ tiếp tục được hay hoặc là sẽ ghét bỏ cái nhân vật đó hay sao. Vâng kính thưa quý vị và vừa gợi đến cho quý vị à, một cái nhân vật trong cái chương trình đất le quê thói được mang tên là ông Ba Biền là một nhân vật răng đe đầy hiệu quả. <cười> Quý vị đang đến với chương trình đất lệ về thói trở lại vừa rồi đó là ông ba bị tiếp theo hoàn tinh xin được gửi đến cho quý vị miếng trầu là đầu câu chuyện ngày xưa và cái có việc miếng trầu là đầu câu chuyện miếng trầu như quý vị thấy bên Việt Nam tôi rẻ tiền đó nhưng mà nó chứa đựng nhiều cái tình cảm ý nghĩa giàu nghèo ai cũng có thể có vùng nào cũng có cả miếng trầu đi đôi với lời chào người lịch sự không ăn trầu cách mặt nghĩa là Đã tiếp thì tiếp cho khắp cả, vì trầu cao là đầu trò để mà tiếp khách, lại là biểu tượng cho sự tôn kính phổ biến trong các lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang lễ cưới, lễ thọ, lễ mừng. Và như vậy thì trong cái miếng trầu là đầu câu chuyện đó, từ đâu nó xuất phát ra cái trầu, và tục ăn trầu có từ đâu? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tương truyền có từ thời Hùng Vương, và gắn liền với một truyền cổ tích nổi tiếng, đó là truyền trầu cằm. Miếng trầu gồm bốn thứ nguyên liệu, cao có một cái vị ngọt, lá trầu không có một cái vị cay, rễ có vị đắng, và vôi có vị nồng. Món trầu thể hiện nếp sinh hoạt, mang đậm cái tính dân tộc độc đáo của dân tộc Việt Nam xã sự của chúng ta. Sách xưa đã ghi rằng là ăn trầu làm thơm miệng, hạ khí và tiêu cơm ầu đã làm cho người ta gần gũi cởi mở với nhau hơn miếng trầu nhưng nên cái niềm vui khách đến xin được mời trầu thì cưới có một cái đĩa trầu để mà chia vui ngày lễ ngày tết ngày hội miếng trầu với người lạ để mà làm quen để mà kết bạn với người quen thì miếng trầu là tri âm tri kỷ miếng trầu cũng làm cho người ta ấm lên trong những ngày đông giá lạnh làm cho vui vui đi vậy bớt đi cái nỗi buồn khi nhà có tang có buồn được sẻ chia cảm thông bởi họ hàng bạn bè làng xóm. Miếng trầu còn là sự thể hiện lòng thành kính của thế hệ sau với các thế hệ trước. Cho nên trên mâm cỗ thờ cúng gia tiên của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa có trầu cao. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có tục ăn trầu từ rất là lâu rồi. Có lẽ từ thời tổ tiên thuần hóa xúc vật và cây cối Khi mở đầu cái giai đoạn nông nghiệp hòa bình, đó là tên của một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam khoảng 15.000 năm trước đây Lịch. Về sau thì tiền nhân mới dùng cái chữ viết ghi lại cái sự tích trầu cao để mô tả cái sự liên hệ giữa lá trầu, miếng cao và vôi Sự tích này đã bắt nguồn từ các thời vô Hùng, thể hiện lên cái tính gia tộc thuộc họ Hồng Bàng của nước Văn Lan của chúng ta ngày xưa. Thế rồi suốt mấy ngàn năm, chẳng những trầu cao thông dụng trong các giao tiếp giữa mọi người cũng lại được dùng kèm với lại rượu trắng để mà làm gì cúng tế nữa thưa quý vị. Từ những cái nghi thức quan trọng nhất như là tế, lễ, tết, cưới, hỏi, trầu cao cũng được dùng để mà mời mọc, thông thường, phổ cập ở trong dân giả ngày xưa. Đôi khi chỉ cốt là để màu đầu chào màu cho một cái câu chuyện nào đó thôi. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Khởi đầu là bước đường dân tộc không một gần chút dục vọng, chỉ là... Uh, rất là uh, hồn nhiên Long Đó là một cái trạng thái đầu của vô vi Hay hoặc người ta còn gọi một cách khác đó là vô tư Thưa quý vị Ta ta thấy điều đó trong một cái bài đồng giao Về ông Tiên như thế Ông Tiên, ông Tiên, ông có đồng tiền Ông dắt mái tay Ông cài lưng khố, ông ra hàng phố Ông mua miếng trầu, ông nhai tóp tép <cười> Có miếng trầu phải không? Thưa quý vị. Têm trầu là quệt một ít vô lên cái lá trầu rồi Sau đó cuốn tròn lại Gài lại bằng một cái cuốn lá đỏ Kèm bên cạnh một cái miếng cao Mà miếng cao này đã tước vỏ Nhưng mà vẫn còn hột như thế quý vị. Đôi khi còn có cả cái miếng vỏ cây chai nữa Người ăn trầu sẽ bỏ bớt hột hay không Là tùy sở thích thôi Sau đó gồm tất cả những thứ này lại Để ăn Ta gọi là miếng trầu Nói là ăn nhưng lại là nhả cái bã Và nhổ cái quýt trầu Tuy nhiên miệng cũng có hấp thụ một ít nước trầu Vào cái ống nhổ Và cái tục nhuộm răng đen là một cái tiếng tình rất là cầu kỳ thưa quý vị và ăn trầu còn dự phần trong cái y khoa phòng ngừa nữa à, của ngày xưa và đó là một trong những cái nét văn hóa đặc thù của dân tộc Bách Việt ta từ rất là lâu lâu lâu đời lắm rồi thế nên trong cái lời hiệu triệu tướng sĩ mà đánh quân thanh vua Quang Trung còn đã có viết như sau đánh cho để tóc dài, đánh cho để đen răng ngày xưa vua nữ Việt Nam đã kỹ càng trong việc nhộm răng đen rồi lại ăn trầu cho má hồng thêm nữa thì thật là tuyệt Nhưng cô ta hơi khó tính đấy, thưa quý vị. Mà tại sao gọi là cô ta hơi khó tính... Mời quý vị à, cùng nghe một cái đoạn ca dao như sau. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm, má hồng, răng đen. <cười> ngày xưa hãy má hồng, răng đen là đẹp, tụi quý vị. Bây giờ má hồng và răng đen. <cười> Không biết sao ai coi đây. À, cái đó là ngày nay thôi. À, ngày xưa thì răng đen đó là một cái mốt, một cái một cái mà phải gọi là rất là tuyệt vời của người con gái Việt Nam ngày xưa. Nếu mà dùng người đẹp này vào một cái kế mỹ nhân thì dỗ cho hồng thừa đào mà quyết trung thành với nhà Minh, mà rồi cũng phải đầu hàng nhà thành mà thôi. Mời trầu là phải trực tiếp gặp mặt chứ không có ăn trầu mà cách mặt cả Tiện đây ăn một miếng trầu hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là Hay hoặc là gặp nhau ăn một miếng trầu gọi là nghĩa cũ ngày sau Mà nhìn thì đâu phải chỉ là một cái lãng lơ hay hoặc là một cái trách nết Như trong cái cái cái, cái nàng kiều phải không thưa quý vị Bướm ong lại đặt những lời nọ kia Tiếp khách có trầu Chứ, chứ không có như ông Tú xương đâu, ông Tú Sương có ghi một cái câu như sau, đầu trò tiếp khách trầu không có, khách đến chơi đây ta với ta, quý nhau mời trầu đã đành đi, có ghét nhau đi nữa đi, cũng vẫn ra một cái vẻ rất là lệ sự, vẫn là mời trầu, nhưng có một cái chữ nhân như vậy quý vị trong cái câu sau đây, yêu nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra thành mươn. đang đến với chương trình Đất Về thoái trở lại phần đầu hoàn Tính đã gửi đến cho quý vị với phần Ông Ba Bị và quý vị đang đến với phần nói về miếng trầu là đầu câu chuyện như trên đã nói thì trong cái miếng trầu ít nhất là có 3 thứ lá trầu, vôi và cao ở đây chỉ thấy thấy nói là à, cao bổ 3 hay bổ 10 mà thôi giống như hồi nãy Hoàng Tính vừa mới nói yêu nhau cao 6 bộ 3 ghét nhau cao 6 bổ ra thành 10 à, như vậy có nghĩa là Khi mà tích thành cái phần cao thì người ta Cái người ăn sẽ thấy nó không có đậm đà nữa Và mất đi cái, cái thú vị chăng Hay hoặc là chỉ cần nhìn cái miếng cao thôi Thì cái người được mời cũng đã nhận ra cái cách ừ, cư xử của nhau rồi công Trước năm 1954 Người dân của các tỉnh Giáp Ranh của Hà Nội Như là Hà Nam chẳng hạn đi Thường đem cao lên bán ở chợ Đồng Xuân Đây là trung tâm thương mại ở ngoài Bắc Trước cửa chợ có đường tàu điện Cho nên rất tiện để mà di chuyển nhưng mà cũng có không ít người vì vội vã mà nhảy lộn tào, thay vì về chợ hôm lại lên tàu đi bưởi. Cập lúc mà nghỉ trưa thì phải phải xuống để mà đi bộ để mà lui. Chó tay của các nhà hai bên đường Thá Hồ mà sửa cũng thật là vía. Có dịp theo các bác các cô đem cao lên Hà Nội bán lại thì càng nhớ thêm. Ông bà ta có câu chuối đặng sau mà cao đặng trước. Nhận xét này rất là khoa học bởi vì những nơi này được hứng nhiều cái ánh mặt trời hơn, trái nó sẽ lớn hơn, nó sẽ đẹp và sẽ ngon hơn. Những trái ở phía này già trước và chính trước. Trong xã giao thì người con trai đã đã, đã đầu tiên cái việc, cái việc gì nó cũng phải là chủ động đầu tiên hết trơn đã đành đi. Sáng nay tôi đi hái dâu gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bạc Hai anh đứng dậy hỏi anh, thưa rằng tôi đã hái dâu, hai anh mở túi đưa trầu mời ăn. Và sau đó thì có lời rằng, trầu bọc khăn trắng cao tươi, trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh, ăn đi cho biết sự tình, để cho nó thỏa sự mình, sự ta. <cười> Đôi khi, ngầm phản ứng lại một cái sự khắc khe từ các ảnh, ảnh hưởng của cho giáo, cũng có những người à, những lúc mà người con gái cũng bào dạng mà mời trầu, người con gái bào dạng mời trầu trong một cái đoạn thơ sau đây. Trầu này, trầu quế, trầu ca trầu loang trầu khử trầu ta lấy mình, trầu nghĩa trầu tình trầu loang trầu trầu mình lấy ta, tràu này thêm tối hôm qua, dấu cha dấu mẹ đem ra cho chàng, <cười> nếu lại là cách ở trong giải ý mở ra mời chàng lại càng quý nữa với các tứ quý vợ tiếp theo của câu thơ này, trầu này không phải là đầu hàng, không bùa không thuốc sáo chàng, không ăn. Hãy đừng chế khó chế khăn xin chàng dừng lại mà ăn miếng trầu. Quý vị đang đến với chương trình đất nghề quê thoái và hạnh hạnh cho quý vị với phần miếng trầu là đầu câu chuyện. Theo nếp sống của Việt Nam, dấu cha dấu mẹ thế thôi cũng đã là quá lắm rồi. <cười> Qua cái xứ từ Tây phương có cô con gái, bắt cả mẹ phải quy lưỵ cái người tình si để rồi trong cái đám tang mẹ lúc mà di quan đã phải thốt ra cái câu con ngu con làm khổ má cô con có tội quá. Thế mà mới nhất tuần thôi, chị em đã lại rước trai về nhưng mà đú đẫn như thường, Họ cho rằng đấy là những cuộc tình đẹp. Người đàng hoàng thì gọi đó là một cái loại mèo mã, gà đồng. Mèo mã gà đồng, tất chẳng khác chi mèo với chuột trong bài ca dao sau đây. Con mèo mài trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo, để cảnh cáo cho những kẻ coi người mẹ như công cụ mồi chài của mình của nhà Việt Nam cũng có câu: Trâu heo khi chết tế rồi chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn. Nói rằng là miếng trâu là một cái nhịp cầu giao duyên giữa đôi trai gái, nhưng lại lăn la điếu thuốc miếng trầu thì hóa ra ngày xưa trai gái cũng đều có hút thuốc, đúng không cô thứ quý vị bà cũng có ăn trầu cả đấy. Về sao thì các cụ các cụ bà đã quay ra để mà xỉa răng bằng thuốc láo cho nó đỡ nhớ? Khi mà trai gái đã bén hơi nhau rồi, á, thì trầu cao cũng cầu kỳ hơn một chút của ngày xã xưa. Trầu vàng nhá lẫn cao xanh, duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. Và thế là như thế nào? Thế là ta lại thấy cái người ăn trầu ưa trầu vàng ở trong cái câu vừa rồi. Già chứ không phải là úa nhé. Mà cao á, thì lại thích màu xanh chứ không phải thích màu vàng. Cao vàng là cao đã già, hộp cứng, khó nhai. Đã mời trầu mà người ấy lại không ăn thì thế nào cũng bị trách bóc thôi. Đi đâu cho đổ mồ hôi, chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn. Thứ rằng bác mẹ tôi răng làm thân con gái, chớ ăn trầu người. Và khi mà trả lời như vậy thì em hãy còn thiếu lắm. Không có ăn trầu thế còn vì sao mà không ngồi được nữa. Thì ra cái chỗ ngồi còn bị cột cò buộc với cái câu ăn trong nồi mà ngồi trong hướng. Và lại các của nhà nho còn cấm là đồng tịch đồng sang nữa kia Không những cháu ngồi đó là quan trọng thì câu hỏi nó lại còn đến chiếu và thường thì chiếu trải ở trên giường hay hoặc là trên sập, sập hay phản thường kê ở cái phòng khách, còn giường thì chắc ở phòng ngủ mà thôi. Nếu chiếu mà lại được được lật trái để úp mặt vào cái chiếc trải ở bên dưới thì đó là chỉ dấu giường của cô dâu chú rể trong ngày cưới. Biểu tượng cái hình ly rượu hợp cẩn hằng, động tác ân ái của trường nam trường nữ đó là... Khi mới thành hôn Cái chỗ thừa bù cho chỗ thiếu à, Đó là theo cái phong tục Việt Nam ngày xưa đó thưa quý vị Và khi mà trai gái mới có tình hàm dưỡng thôi à, Biết tránh chiếu là phải Bởi vì cái thời này Ly nó còn úp Tức là hàm à, Chưa có lật ngửa là cái việc của ông Tơ Bà Nguyệt Nên à, lên được à, Thì làm sao mà rót được cái rượu cúng bái à, Cúng bái để mà ít tổ tiên Để rồi được mẹ cho cái trăm để, để mà cài lên tóc Đấy là chưa nói đến cái nỗi oan khiêng về cái chiếc chiếu của thị lộ mà Nguyễn Trãi đã từng à, đã từng nhắc đến từ cái buổi gặp gỡ đầu tiên mà không biết quý vị có nhớ không. À ơi, nơi nào bán chiếu ngon, bán chiếu ngon thưa chiếu Nguyễn, chẳng hai chiếu ấy hết hay còn. Nhưng mà rồi tình yêu trai gái nó cũng sẽ lớn dần theo cái thời gian thôi. Từ nay ăn phải miếng trầu, miệng ăn môi đỏ, dạ sầu, đâm chiêu đang trầu là phải nhai Mà nhai thì thấm giọng làm sai Suy ngẫm nhớ nhung Để rồi tương tư ốm như miệng nương Sai tiếng hát của Trương Chi Sai mà bỏ không có được Để rồi, ông trưởng giả phải mời cho bằng được Người ở trong mộng thì nàng phải chê là xấu cổ tích là vậy rồi Còn tân thời Lại có trường hợp là bà mẹ đang ốm Vẫn phải dấn khăn mặc áo dài Để mà chèo kéo chàng cho nàng Bằng cách là nhờ cậu Chở đi lấy thuốc bắt mà không có xong Bà cụ chỉ muốn về, về lại Việt Nam thôi. Nhưng mà đâu có được đâu. Cái thế mà vẫn còn có những cái hoàn cảnh bỏ nhà ra đi. Cũng chẳng phải tới đâu cả. Một thương, hai nhớ, ba sầu. Cơm ăn chẳng được. Ăn trầu, cầm hơi. <cười> nói thì nói vậy thôi. Chứ bụng trống mà ăn trầu thì có ngày sai trầu lăn khoai ra. Nhưng mà sai thuốc lào vậy đó. Sai trầu cũng chẳng khác gì người sai, sai thuốc lào bao nhiêu đâu. Thưa quý vị. Bởi vậy người ta mới, nói, mới có một cái câu nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã trôn, điếu xuống, lại đào, điếu lên Bởi vì khi mà có trầu, có vỏ Mà không có vôi Thì làm sao mà môi đỏ, má hồng được Có khác nào là đường kia nổi nọ Như chia mối sầu trích trong truyền kiều Cho nên, nằm đêm trăng trở không yên Tai nghe tiếng dế gieo duyên hoài thèm Nó chẳng khác gì là Có trăng, có chiếu, không người Nằm chung Bồ chạy thẳng một mạch Quay ra đòi nằm chung Chứ đâu có chịu mà nhường phòng lớn đó cho vợ chồng của đứa em Như là cái thằng cháu nhắc khéo lại thành mãn tấu hay sao? Hoa hoàng lắm đó, thì mới có cái người can đảm trên mặt không phá hòa cho người người khác thôi. Có ai bận rộn vì ai, không ai dừng rẫm chiếu dài để soi. Cho nên khi đã giao tình à, từ từ tiến lên rồi mà khi mà đã tiến đến mặt kết hợp trai gái mà không thể bỏ nhau được thì trai gái trình lễ trầu và rượu với hai họ và tổ tiên để mà đi đến hôn nhân, hầu cho có người nằm chung là chuyện thường tình ngày xưa mà thôi. Nếu gặp mình mà là Mà người đẹp cứ quay mặt đi Thì anh chàng phải năn nỉ Cũng vẫn cũng văn chương lắm Ngày xưa cho anh một miếng trầu vàng Mai sau anh trả lại nàng đôi mâm Nhớ nghe Chứ đừng có để rằng là bên trong đầu nọ Bên chợ cuối kia Chắc yêu nhau thật đấy nhưng lại phải xa cách Như Tổng Phong và Hồ Xuân Hương Thì lận và cao cũng bị khổ lây Trong yêu nhau chẳng lấy được nhau Con lợn bỏ đói buồn cao bỏ già Mà rồi dê con còn bị mắng nữa chứ Giữa hai người mời trầu với nhau, mà nếu mà có tương liên tương đắc để mà thành tri âm tri kỷ, thì mới thật là thú vị. Bằng không thì cũng chẳng hay để rồi tiếc nuối mà chẳng biết thật hư như thế nào. Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lòng, như cả cắn câu. chứ hỏi ở đây là lễ hỏi. Mà khi lễ hỏi... Ngoài trầu ra phải có rượu Cho có lễ Bởi vì sao miếng trầu bé rượu Nên dâu nhà người Vâng Vâng Thưa quý vị Tôi rồi, tính đã tính đảm trở lại với quý vị Trong đất lệ quê thoái quà hai đề mục đi một đầu tiên nhân vật ông ba bị từ một thứ hai đó là miễn trầu là đầu câu chuyện và tính rất là trở lại với quý vị trong phần đất lệ khỏe tho lần sau cảm ơn quý vị thính đã theo dõi theo dõi chương trình đất lệuyền thoại trở lại và không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân và công việc của mình